Nói vậy thì cô không phải cũng là đám giang hồ bịp bởm sao? Tả Đăng Phong liền cười nói. Không thể nói như thế, bởi vì chúng ta có năng lực làm những chuyện mà người khác nhờ bà, chẳng qua là không muốn làm thôi. Còn đám bịp bởm kia căn bản là không biết cách làm. Ngọc Phật ngẩn đầu nhìn ba đạo âm hồn kia một cái, phát hiện oán khí đã bắt đầu tiêu tán. Tôi vẫn khó hiểu. Tại sao đạo gia đúng là giáo phái bản địa chân chính, nhưng ngày nay quy mô lại kém xa Phật giáo vậy? Tả Đăng Phong liền hỏi. Lão nạp biết, tại vì bọn họ thu rất nhiều tiền. Thiết hài nghe xong không kìm lòng được, quay đầu lại nói. Rồi rồi, ông lo niệm kinh tiếp đi. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, người điên thường rất dễ phân tán không tập trung được. Thiết hài nghe xong mới nhớ ra bản thân còn có nhiệm vụ, vội vàng quay đầu muốn tụng kinh tiếp. Nhưng lúc này hắn đã quên mất đã niệm đến đâu, xứng sở một lát đành phải đọc lại từ đầu. Vấn đề này rất nhiều người đã suy đoán, nguyên nhân chân chính chỉ có người trong cuộc mới rõ. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, người trong đạo môn chủ tô kiếp này, cho nên chúng ta bình thường rất chăm lo tu vi của bản thân mà không giúp đỡ người khác. Cho dù giúp đỡ cũng sẽ thu thù lao rất cao, bởi vì chúng ta biết mình đã bỏ ra bao nhiêu. Còn mục đích của tăng lự chính là thế nhân, vì vậy mà bọn họ luôn sẵn sàng giúp người, bình thường sẽ không thu phí, cho dù có thu cũng sẽ rất ít. Còn nguyên nhân thứ hai là người trong đạo môn chân chính thương rất cao ngạo, thông thường đều chọn xuất thế tu hành, còn tăng nhân chân chính lại rất hòa đồng. Bọn họ thích tụ tập trong một tự viện lớn, chân nhân đạo gia thì luôn thích tìm một nơi bí mật tu hành, còn cao tăng Phật gia luôn ở nơi sáng. Cho nên thứ mà người đời thấy chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngọc Phật cười nói. A-di-đà Phật, lời này của Ngọc Trân nhân sai rồi. Thiết hài nghe xong không nhịn được chen lời. Thấy tình hình này tả đăng phong đành phải kéo Ngọc Phật ra bên ngoài nhà gỗ, tránh quấy giày thiết hài niệm kinh làm lễ. Ba nữ quỷ này trước khi chết đều bị CD tự đoán nhé, Ngọc Phật đưa chủ đề trở lại. Vừa nãy có thiết hài bên cạnh cho nên có mấy lời nàng không tiện nói, tả Đăng Phong nghe xong không đáp lời ngay, nơi này nằm ở phía Tây Sơn Thôn, khoảng cách với các căn nhà khác rất xa, nằm đơn độc một mình, ngoài ra trong phòng thì trừ một chiếc giường gỗ ra thì không còn gì khác, nhưng trên giường gỗ lại có một tấm chăn màu đỏ. Hơn nữa ba nữ quỷ khi còn sống đều màu phục sức màu đỏ của tân nương, nhiều manh mối trộn lại khiến việc này trở nên rất quỷ dị. Nơi này là xã hội mẫu hệ, cũng chính là nữ nhân làm chủ. Như vậy một người đàn ông ở đây không thể có khả năng cưới nhiều nữ nhân như vậy, cho nên căn phòng này cũng không phải là nơi để đàn ông trà đạp nữ nhân. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Đúng, hơn nữa thời gian chết của ba nữ quỷ này cách nhau rất xa. Âm hồn bên phải đã chết được mười mấy năm rồi, còn âm hồn ở giữa mới chết cách đây 5 năm, năm. Nếu là đàn ông, ai dám làm chuyện xấu trong phòng của người chết chứ? Ngọc Phật gật đầu bổ sung. Làm chuyện xấu là sao? Tả Đăng Phong cười xấu xa. Anh đúng là kẻ xấu. Ngọc Phật cười nói. Nàng cũng không cho rằng tả Đăng Phong không có hứng thú với nữ nhân mà nàng biết. Tà Đăng Phong đang cố gắng kìm nén để không phản bội người vợ đã chết của mình. Có phải là nghi thức của tôn giáo nào không? Tà Đăng Phong ngưng cười, nghiêm chỉnh hỏi. Hắn biết không nên trêu chọc một nữ nhân khi mình không thể cưới nàng, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói giỡn. Bình thường nghi thức tôn giáo sẽ có pháp khí hay bàn cúng, nơi này cái gì cũng không có, chắc là không phải rồi. Ngọc Phật lắc đầu nói. Dựa theo đám cỏ dại này thì có thể thấy nơi này bình thường không có ai đến, hơn nữa phòng. Ốc cũng không có cửa sổ, không giống nơi dành cho người ở. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ đám cỏ dại nói. Đúng là không giống nơi cho người ở, con đường nay là đi về đâu. Ngọc Phật xoay người nhìn về con đường nhỏ đi vào rừng ở phía tây căn phòng. Đi xem thử đi. Tả Đăng Phong liền gọi Thập Tam tiến lên trước. Ngọc Phật theo sát phía sau. Hai bên đường nhỏ đều là rừng cây rậm rạp, mặc dù hai người có thể nhìn đêm, nhưng lại không thích đi lại trong hoàn cảnh lạ lẫm giữa màn đêm, vì vậy sau khi đi vào rừng cây một lúc liền lướt lên trên ngọn cây, mượn lực lướt đi, đi về phía tây 20 dặm. Hai người phát hiện con đường nhỏ thông đến giang biên, điểm cuối của con đường chính là một bờ cát bằng phẳng. Ở giang biên Nơi này còn một đống sàng và máng bằng đá dùng để đãi vàng, chắc là nơi thôn dân đến đãi vàng. Không thấy điểm nào khác thường, hai người liền trở về căn phòng cũ, vừa vào cửa đã thấy trong phòng vốn có ba nữ quỷ thì bây giờ chỉ còn lại có một, hơn nữa hồn khí đã rất yếu ớt. Đừng niệm nữa, để nó ở lại. Tả Đăng Phong thấy vậy liền vội vàng ngăn cản thiết hài niệm kinh, lúc trước chỉ là để hắn tiêu trừ lệ khí của oan hồn không ngờ hiệu suất công việc của hắn cao vậy, chẳng những tiêu trừ lễ khí mà còn giúp chúng siêu thoát. Đại sư, ông cực khổ rồi, xin ngài ra ngoài một chút." Ngọc Phật nhìn Thiết Hải đứng bên cạnh đang kinh ngạc, nói. Thiết Hải nghe xong liền đến nhấc Dương Ngũ lên đi ra ngoài, một lát sau đã vang lên tiếng uống rượu ừng ực. "Có thể hỏi được gì không?" Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. "Hồn khí quá nhà, không thể nói chuyện rồi." Ngọc Phật lắc đầu nói. Bỏ đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn đối với việc là ở thôn này rất tò mò, nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Đi ra ngoài phòng, quả nhiên là thiết hài đang uống rượu. Tả Đăng Phong vừa định giành lấy bình rượu trong tay hắn thì đã nghe Ngọc Phật gọi mình. Anh đến đây nhìn miệng vết thương này là sao vậy? Ngọc Phật vẫy tay với Tả Đăng Phong, nói. Mặc dù đã chết, nhưng cũng là phụ nữ Cô tự xem là được rồi Tả Đăng Phong nhíu mày xoay người lại Lúc này Ngọc Phật đã đặt nữ quỷ nằm xuống đất Kiểm tra thân thể do hồn khí biến thành của nó Nữ quỷ mặc dù vô hình Nhưng qua pháp thuật phái thần Châu Vẫn có thể trở về bộ dáng trước khi chết Nhưng chỉ có thể nhìn mà không chạm vào được Có thể có vết thương lớn đến vậy sao Ngọc Phật quay đầu lại hỏi Có ý gì Tà Đăng Phong vẫn không quay đầu lại Ở dưới có thể có vết thương rất lớn không Giọng nói của Ngọc Phật không được tự nhiên Tà Đăng Phong nghe xong cảm thấy quái dị Xoay người đến bên cạnh Ngọc Phật Phát hiện Ngọc Phật đang phát ra linh khí sốc quần áo trên người nữ quỷ lên Bởi vì nữ quỷ đã trở về bộ dáng trước khi chết Cho nên có thể nhìn rõ giữa hai chân nữ quỷ có rất nhiều máu Hướng lên trên tìm nguyên nhân Tà Đăng Phong liền nhíu mày Sẽ lớn như vậy sao Ngọc Phật sợ hãi hỏi Sao mà như vậy được Con lừa cũng không thể làm lớn như vậy được Tà Đăng Phong lắc đầu nói Vết thương ở hạ thể nữ quỷ rộng hơn bát cơm Máu thịt be bét Mặc dù chỉ là hư ảnh Cũng khiến tả Đăng Phong cảm thấy rất buồn nôn Tôi cũng cảm giác không thể như vậy Nhưng khi nàng còn sống đúng là từng bị si đi Ngươi xem dấu tay này đi Ngọc Phật nghe Tà Đăng Phong nói xong liền thở vào một cái, chỉ tay vào vết thương trên đùi nữ quỷ. Đây không phải dấu tay, mà là vết cào của móng vuốt Tà Đăng Phong xem xét cẩn thận xong liền lắc đầu nói. Ý của anh là... Ngọc Phật ngạc nhiên hỏi. Khi còn sống nó thật sự đã bị si đi qua, nhưng rất có thể đối phương không phải là người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 164 Tà Vật của Giang Thần A Ngọc Phật nghe vậy liền nhíu mày quay đầu lại Địa thế nơi này hiểm ác cực kỳ phong bế Hoàn cảnh này rất dễ sinh ra tà vật Trước tiên đẩy nó đi đã Tà Đăng Phong nói Đạo là vô cực, thanh địch càn không, phá Ngọc Phật đứng đây vươn tay Phóng xuất linh khí dài ra xoán nát đạo âm hồn Tà Đăng Phong không nói gì nữa Hắn đang nghĩ hình thức tà vật nó sẽ như thế nào? Rất rõ ràng nơi này dùng để làm tế đàn hiến tế mà nữ tử chính là tế phẩm. Đại sư, về phòng nghỉ đi. Tà Đăng Phong đang trầm ngâm còn ngọc Phật đi tới của đón Thiết Hải. Thiết Hải nghe vậy bèn cầm theo dương vũ đi vào, thập tam cũng theo sau. Thiết Hải sau khi đi vào nhà lập tức đi đến bên cái giường vũ xếp bằng chợp mắt nghỉ ngơi. Người theo Phật giáo độ qua thiên kiếp thì bách tà bất xâm. Hán trời sinh lại là kẻ điên nên lại càng không kiêng kỵ điều gì. Ngọc Phật cũng mở dây thừng buộc gói chăn điện ra để chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Lúc nữ nhân sửa sang lại giường là lúc họ lộ ra vẻ ôn nhu nhất. Ngủ đi. Ngọc Phật chuẩn bị chăn điện ổn rồi nói. Nếu bình thường có thể cười đùa một chút nhưng lúc này vào núi rất vất vả nên giấc ngủ là cực kỳ quan trọng. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. Nằm xuống phía bên phải chăn định Ngọc Phật đã trải. Hai tấm định nằm liền nhau. Cách cũng chỉ tầm hai thước thôi à. Chuyện này tôi phải làm cho rõ. tả Đăng Phong nằm xuống rồi mở miệng. Anh cho rằng chuyện này có quan hệ với việc chúng ta tìm kiếm địa chi sao. Ngọc Phật cũng chưa buồn ngủ. Nàng hỏi vậy vì nàng biết tả Đăng Phong không phải là người có thiện tâm. Nếu hắn nhúng tay vào chuyện này nhất định nó phải có liên quan đến mục đích của hắn. Tôi hoài nghi nhưng chưa dám khẳng định bởi vì động vật bình thường không có thói xấu này. Chúng sẽ không thích phụ nữ nhưng nếu đã làm ra chuyện này chứng tỏ chúng có tu vi nhất định. Nói cách khác là đã sống không ít. Tà Đăng Phong nói. Chỉ có động vật độ qua thiên kiếp mới có thể hóa hình người. Khi đó mới có thể sinh ác niệm với phụ nữ. Ngọc Phật tiếp lời. Nhưng mà loài động vật này chưa độ qua thiên kiếp. Tà Đăng Phong khẳng định. Không thể chỉ đơn giản từ vất cào mà phán đoán vậy được. Ngọc Phật hoài nghi cách nhìn nhận của tà Đăng Phong. Nói thật với cô chứ cái đó của đàn ông không có lớn như vậy. tả Đăng Phong do dự một lát rồi nói. Ngọc Phật nghe vậy liền đỏ ửng mặt. Tuy giờ đây đã không còn là xã hội phong kiến nhưng một nam một nữ nói về bộ phận sinh dục đàn ông vẫn làm nàng đỏ mặt. Theo tôi biết loài rắn thiên tính dâm tà nhưng con này có móng vuốt Có phải là loài thú không? Ngọc Phật trầm mặc một lát lại lên tiếng. Không phải, hẳn là loài động vật dưới nước. Ngư dân vùng Duyên Hải chúng ta hàng năm đều có nghi thức tế lễ cung phụng Long Vương, mục đích là cầu Long Vương phù hộ cho thuận buồm xuôi gió. Có đi có về, mọi người giàu có. Sông Kim Sa này cũng giống như vậy cho nên tôi hoài nghi những cô gái này là bị hiến cho động vật trong sông để cầu bình an mà cũng có thể là cầu tài. Tả Đăng Phong nói, căn cứ dấu vết bên ngoài và bố trí trong phòng, con vật kia mỗi năm cũng không đến nhiều. Ngọc Phật nói, nếu như nó đến thường xuyên thì thôn dân đã sớm chạy mất, vậy nên tôi mới hoài nghi nó có quan hệ với địa chi chúng ta tìm kiếm. Tả Đăng Phong nhắm mắt ngưng thần, 12 địa chi ngoại từ 4 con thuộc tính thổ, còn lại đều bị trận pháp vây khốn không thể tùy ý rời đi như vậy. Nếu loài động vật trà đạp phụ nữ này diễn sinh ra độc vật vậy thì chứng tỏ khu vực thôn xóm này bị trói buộc trong phạm vi trận pháp. Vì sao anh không nghi ngờ là loài thù? Ngọc Phật hỏi. Heo quá lớn, chuột thì quá nhỏ. Tà Đăng Phong nói. Có thể là thứ khác không phải là động vậy không? Ngọc Phật vẫn cảm thấy suy đoán của tả Đăng Phong quá chủ quan. Người không ăn thịt chó sẽ không biết nó ngon thế nào. Nếu nó đã chà đạp phụ nữ chứng tỏ nó đã nếm qua mùi vị rồi, động vật thì làm gì có sự nhẫn nại và sức kiềm chế, nếm ngon ngọt rồi sẽ còn muốn nữa, nếu nó mà được tự do thì làm gì có chuyện mỗi năm chỉ đến một lần, điều này chứng tỏ bình thường nó bị giới hạn hoạt động. tả Đăng Phong hưng phấn ngồi dậy nghiêng người dựa vào vách tường, hắn cực kỳ tự tin vào phán đoán của mình. Bởi vì sau khi Vu Tâm Ngự chết, hắn kìm nén cực kỳ vất vả, hắn không tin một con vật lại có thể kiềm chế tốt hơn hắn. Động vật đều có thời kỳ động dục cố định. Ngọc Phật lắc đầu nói, nàng là người thông minh, cũng thật tâm theo Tả Đăng Phong cho nên không thuận theo ý nghĩ của hắn. Con này nếu như có hứng thú với con người chứng tỏ nó không phải loài vật bình thường, sao tuân theo thời kỳ động dục bình thường của động vật được? Tả Đăng Phong lắc đầu nói, Ngọc Phật nghe vậy im lặng ngợt đầu, nàng bội phục lối suy nghĩ của tà Đăng Phong nhưng mà nàng biết hắn cũng không phải là thần tiên, cũng không giỏi quan sát để nhìn ra vấn đề. Hắn hiểu rõ chân tướng bởi vì hắn không có trách nhiệm gia đính, không có áp lực yến tùn, không có công việc cuốn thân, không có việc vặt quấy nhiễu thậm chí không có hoạt động giao tiếp xã hội bình thường. Tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào chuyện này. Hắn rất chuyên chú nhưng cũng sống cực kỳ cô độc. Tiếp theo anh tính làm gì? Thật lâu sau Ngọc Phật mới nói tiếp. Sau hứng đông sẽ đi bắt người thẩm vấn. Tả Đăng Phong cười lạnh. Còn có thể làm sao nữa? Chỉ có thể tra tấn bức cung lão bà nương kia thôi. Tả Đăng Phong nói rồi Ngọc Phật cũng không hỏi thêm nữa. Hắn lại nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau ba người dậy sớm. Đang Phong đưa Thập Tam cùng Thiết Hải đến bờ sông chơi đùa, không thể để Thiết Hải thấy cảnh cha tấn bức cung nếu không nhất định hắn sẽ ngăn cản. Hai người chia binh hai đường, bắt lão bà đang ăn điểm tâm cùng người đàn ông trung niên chuẩn bị rời núi về nhà. Bọn họ hành động không kiêng dè gì người dân trong thôn mà thôn dân cũng không dám đến cứu viện chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa. Lão bà và người trung niên kia đều rất hoảng sợ khi bị bắt vào nhà gỗ. Căn cứ vào hình vi lấm lét nhìn trái nhìn phải của họ thì không hẳn là họ sợ tả Đăng Phong và Ngọc Phật. Nữ nhân đã chết trong phòng này là vì sao? tả Đăng Phong bình tĩnh nhìn lão bà kia. Sau khi tả Đăng Phong hỏi xong lão bà nghi ngờ nhìn người đàn ông phụ trách phiên dịch, hắn ta thấy thế lộ vẻ khó xử rồi dịch lại bằng thổ ngữ. Không được quanh co, tả Đăng Phong thấy thế cao chặt mày, tiến lên một bước nắm lấy tay trái người đàn ông. Dùng lực bẻ gãy ngón trỏ của hắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cầm miệng, lo mà dịch lời ta nói cho tốt đi, còn quanh co ta bẻ gãy tay ngươi. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Người đàn ông thấy thế vội nén đau phiên dịch lại lời Tả Đăng Phong nói. Lão bà nghe vậy sắc mặt nghiêm lại nói một câu gì đó. Bà ta không rõ ý ngươi. Người đàn ông vội vàng phiên dịch. Tả Đăng Phong nghe vậy lại cười lanh. Tiến thêm một bước nắm lấy bàn tay trái bà ta, nhưng hắn không bẻ như người đàn ông mà truyền huyền âm chân khí đóng băng cánh tay đến tận khủyểu. Vẫn chưa rõ sao, tả đăng phong mỉm cười nhìn bà lão, đóng băng thì không đau đớn bằng bị đứt tay nhưng kích thích thị giác hơn nhiều. Bà lão thấy thế ngạc nhiên há hốc miệng, sau khi kịp phẳng. Ứng lại liền bổ nhào đến cào cấu cắn xé tả đăng phong. Bắt thêm hai phụ nữ mũ đỏ nữa đến đây. Tả đăng phong đá văng bà lão đi rồi xoay người nói với Ngọc Phật. Cảnh tượng thê thảm của hai người nãy đã làm thôn dân sợ hãi bỏ chạy tứ phía cho nên phải bắt thêm mấy người nữa để thẩm vấn. Mặt khác hắn muốn Ngọc Phật bắt người mũ đỏ bỏi vì đó là trang phục của những người có địa vị tối cao. Ngọc Phật nghe vậy lắc mình đi ra. Thủ đoạn bức cung của Ngọc Phật nàng thấy cũng không có gì là không ổn. Tả Đăng Phong không phải là thiện nam tín nữ mà nàng cũng nổi danh là độc ác vô tình. Nữ nhân chết trong phòng này là do chuyện gì? Tả Đăng Phong nhìn bà lão đang nằm há miệng thở dốc trong góc phòng. Người đàn ông đứng một bên dùng mình, run dẩy vội vàng phiên dịch. Lão bà kia nghe vậy âm chầm nhìn Tả Đăng Phong mà không trả lời. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không vội vàng mà gác tay lên người trung niên kia hỏi. Ngươi có biết chuyện gì xảy ra với nữ nhân kia không? Tôi không biết. Tôi không phải người ở đây. Mọi người làm gì tôi cũng không biết. Người đàn ông nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua bà lão trong góc tường rồi quay lại lắc lắc đầu. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngọc Phật đã dẫn theo hai người phụ nữ về. Một người cao một người thấp. Người cao thì tầm hơn 40 còn người lùn không quá 30. Ta hỏi lần cuối cùng. Nữ nhân chết trong phòng này là chuyện gì đã xảy ra Nếu không trả lời ta sẽ giết ngươi Tà Đăng Phong lại nhìn về phía bà lão kia Bà lão không đợi tà Đăng Phong nói xong đã cao giọng nói điều gì đó Tà Đăng Phong cho rằng nàng nói Tôi nói Nhưng không ngờ rằng người đàn ông phiên dịch là Bà ta đang mắng chửi ngươi Tà Đăng Phong không nói thêm gì Chậm rãi tiến về phía trước xoay đầu bà ta hạ xuống Máu tươi văng tung tué Cảnh tượng thê thảm làm cho người ta sợ hãi Cho chúng ta ở nhà ma Ăn uống tự lo Xem ra các ngươi đúng là không sợ ta nha Tả Đăng Phong hừ lạnh đi về phía hai người phụ nữ đang bị dọa sợ đến choáng váng kia Các ngươi biết người trong phòng này vì sao mà chết không Tả Đăng Phong cười nói Ác độc nhất không phải là trừng mắt há miệng dọa người mà là bình tĩnh tươi cười Nhưng lúc nào cũng có thể ra tay giết người Tà Đăng Phong nói xong, hai nữ nhân kia bắt đầu nói chuyện mà chờ mãi không thấy người kia phiên dịch. Tà Đăng Phong quay đầu lại nhìn thì thấy hắn ta đã bị dòa ngất rồi. Một luồng huyền âm chân khí là cho hắn tỉnh lại bắt đầu phiên dịch lời hai nữ nhân này nói. Cảnh máu tanh đã chấn trụ hai người, tà Đăng Phong hỏi gì nhất nhất trả lời. Qua một hồi tà Đăng Phong đại khái hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Thôn này luôn do thánh nữ lãnh đạo. Thánh nữ là chỉ nữ nhân có quan hệ với Giang Thần. Sau khi phụng dưỡng Giang Thần thì Giang Thần sẽ lệnh cho nước sông biến mất ban ngày. Trong 3 ngày này bọn họ có thể tự lòng sông đãi Cát tìm vàng. Ba ngày đãi Vàng bằng các thôn khác đãi cả mấy năm. Nhưng mà Giang Thần rốt cuộc là cái gì mọi người cũng không biết vở vì trước khi đến phụng dưỡng Giang Thần thì mọi người đều phải... uống rượu đến say mềm để xoa dịu đau đớn kịch liệt sau khi tỉnh lại thì Giang Thần cũng đã rời đi sau khi hiểu rõ Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn Ngọc Phật động vật thông thường không có năng lực lệnh cho nước sông biến mất đây rốt cuộc là thứ gì khi nào Giang Thần lại đến Tả Đăng Phong lại hỏi đêm qua hắn và Ngọc Phật đã phát hiện ở bên sông có số lượng lớn công cụ đãi vàng điều này nói lên thôn dân đã chuẩn bị đãi vàng rồi Khuê hôm nay, chuyện được phát tại trang web, chuyểnaudio.com, chương 165, quái vật hiện thân ước chừng vài giờ nữa. Tả Đăng Phong nói, tầm nửa đêm, không sai biệt lắm, bọn họ cũng không rõ lắm. Người đàn ông trung niên phiên dịch lại, người đàn ông trung niên vừa nói xong, tả Đăng Phong lập tức quay đầu lại. Hắn đồng thời phát hiện ra, ngày mai là ngày kinh chập. Tả Đăng Phong xuất ngoại vào mùng 7 tháng riêng, sau đó 5 ngày sau đến Thương Hải, tại Thượng Hải đợi tới 4 ngày, rồi đi đường tới đây mất 7 ngày, nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm qua xuất phát một ngày, hôm nay lại một ngày nữa, ngày mai vừa đúng mùng 6 tháng 3, chính là ngày kinh chập năm nay. Có phải ngày kinh chập hàng năm nó đều xuất hiện đúng không? Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía hai nữ nhân kia hỏi. Người đàn ông trung niên phiên dịch lại Hai người liên tục gật đầu Anh đã đoán đúng Đúng là động vật trong nước Ngọc Phật tán dương nhìn tả Đăng Phong Động vật lãnh huyết đúng là xuất hiện trong ngày kinh chập Cô trước tiên đưa người cao kều kia ra ngoài Tôi có điều muốn hỏi tên lùn này Tả Đăng Phong hướng Ngọc Phật nói Ngọc Phật nghe vậy Lấp tức mang người phụ nữ cao kia ra khỏi phòng Nàng biết Đăng Phong muốn hỏi chi tiết trong quá trình sàng đệ Lúc ban đêm, cô không mặc quần áo phải không? Tả Đăng Phong hỏi. Người phụ nữ lùng ngợt đầu đều thông qua phiên dịch viên. Tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày, ngay cả Giang Thần cũng cởi quần áo sao? Cô lúc ban đêm nằm trên giường này đúng không? Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào chiếc giường ngủ ở phòng phía Tây. Nữ nhân ngợt đầu với hán tử phiên dịch. Lúc tỉnh lại vẫn thấy mình ở trên giường. Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi lại. Chiếc giường này là giường hộ thông thường thôi, nếu con quái vật kia rất nặng, vậy chiếc giường này không thể chịu tải trọng như vậy chứ? Không rõ nữa, nữ nhân thông qua hán tử phiên dịch. Có ý gì? Tả Đăng Phong nhíu mày nói lại. Hán tử phiên dịch đi tới, nữ nhân kia cuống cuồng chạy tới bên giường. Tả Đăng Phong thấy thế liền kéo người đàn bà lại, cẩn thận nhìn chiếc giường gỗ phát hiện đầu giường có 5 vết móng vuốt cào lên. Chiếc giường vỗ dài đến hai thước rưỡi, cửa phòng rộng chừng một trường, có thể nói, con quái vậy này cao tầm 3 thước, to không thể tưởng các người không ai nhìn thấy bộ dạng của nó sao. tả Đăng Phong hỏi lại, hán tử phiên dịch nói lại, nữ nhân lắc đầu, đi qua các người cũng không có phải. Ứng gì? tả Đăng Phong hỏi, ba người phụ nữ bị thắt cổ có lẽ thấy bộ dạng của nó. Bằng không sẽ không thể bị treo cổ. Bởi vậy có thể thấy tên kia lớn lên không thể đẹp trai được. Không phẳng. Ứng gì, nửa người phía dưới đau nhức đi lại khó khăn. Năm sáu ngày sau mới có thể đi lại được bình thường. Nữ nhân kia nói nhanh, hán tử phiên dịch cũng nhanh không kém. Ở dưới tình huống sinh mệnh khó bảo toàn, bọn họ đã bất chấp thể diện. Tà Đăng Phong nghe thấy vậy, cười khổ lắc đầu. Hán thán phục sức hồi phục của nữ nhân cùng với năng lực bao dung Cẩn thận suy nghĩ lại xem còn chi tiết nhỏ nào nữa không Tả Đăng Phong hỏi lại Thánh nữ thị Phụng qua giang thần không thể tái giá Bằng không nam nhân đó liền chết luôn Nữ nhân chỉ chốc lát đã mở miệng Tin đồn có vẻ là sự thật Tả Đăng Phong trong lòng vui vẻ Nếu đó là sự thật vậy Độc thế trong thân thể những nữ nhân này có nguồn gốc từ động vật diễn sinh ra thật sự không ai dám đụng vào các nàng, người đàn ông trung niên nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu, đưa tay ra chứa chỉ ngón tay bị cho người đàn ông, hắn kinh hỉ luôn miệng cảm ơn, người trong hoàn cảnh nguy hiểm thường sinh ra nô tính, hắn đã quên ngón tay này vốn bị Tả Đăng Phong bẻ gãy. Tôi còn biết một việc, có một thánh nữ mang thai giang thần, bất quá vì khó sinh mà chết. Hắn tự kia lộ ra bộ mặt hãn gian. Chuyện xảy ra khi nào? Tả Đăng Phong trong lòng dùng mình. Ba năm trước, người đàn ông tớ nở niên nhớ lại nói. Biết chôn ở đâu không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Biết, tôi dẫn cậu đi. Người đàn ông trung niên khom lưng cúi đầu. Hán ở thôn này vốn không có địa vị gì, nên thường xuyên phải khom lưng khuyệu gối. Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngợt đầu, đi qua thi thể của bà lão kia. Người đàn ông trung niên liền theo sau. Còn người nữ nhân lùn kia lại không dám di động. Một phụ nữ mang thai của quái vật. Tôi đi xem qua hài cốt xem có manh mối gì không. Tả Đăng Phong hướng về Ngọc Phật đang đợi bên ngoài nói. Tôi cũng cùng đi. Ngọc Phật nói. Cô lưu lại đây đi. Bảo bọn họ quét dọn lại phòng một chút. Đúng rồi. Cô tinh thông dùng độc. Kiểm tra xem trên người các nàng có độc hay không. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật gật đầu đáp ứng. Nàng đã bắt đầu hiệu dụng ý của tà Đăng Phong, ý của hắn là để buổi tối dụ con quái vật kia để giết nó. Hắn tử kia trên đường. Đi vào một nhà mang theo một cái sẻng, rồi đi phía trước dẫn đường ra phía sau núi. Người trong thôn sớm đã thức dậy, bọn họ không ngốc, biết loại cuộc sống giàu sang vô xỉ đã chấm dứt. Thi thể của bà lão kia bị tả Đăng Phong ném ra đường cái của thôn Biểu thị quyền lãnh đạo Rất nhanh người đàn ông trung niên ở phía sau núi trong rừng tìm được một ngôi mổ đất Nhưng khi đào thấy quan tài thì hắn không dám đào nữa Để ta đi, người ra phía sau tả Đăng Phong thuận miệng nói Tuy rằng hắn chán ghét người không có cốt khí nhưng sẽ không bạc đã người nghe lời Người đàn ông nghe vậy lộ vẻ thủ sủng nhược kinh nhanh chóng nói cảm tạ rồi vọt sang bên cạnh Tả đăng phong nhìn xuống quan tài nằm dưới mặt đất hai thước, phóng linh khí ra bóc nắp quan tài lên, một mùi tanh hôi tỏa ra bốn phía, ngừng thở chờ mùi tanh hôi tán đi, tả đăng phong chậm rãi đi tới bên cạnh hông quan tài, cúi đầu xuống thì thấy một khối thối giữa không còn hình dáng hài cốt, xuất linh khí sốc quần áo đã nát vụn lên thì phát hiện ở khoang bụng hài cốt có một quyền xúc vào khung xương màu lục. Lúc trước ở khu vực Lô Quốc tả Đăng Phong cũng đã từng thấy một khối trong hài cốt của một nữ dã nhân khó sinh mà chết nhưng mà tốt xấu gì hài cốt đó cũng là của con người. Thông qua kiểm tra tả Đăng Phong phát hiện hài cốt của đứa trẻ chưa ra đời rất dài, đầu hình tam giác, xương ngực khép kín, bên dưới có đuôi, rõ ràng là xà loại nhưng tứ chi lại là của nhân loại chắc là do kế thừa huyết thống của mẹ. Khám nghiệm tử thi càng làm cho Tà Đăng Phong thêm nghi hoặc. Chắc chắn không thể nào là rắn vì rắn không có móng vốt. Quay lại thôn, thiết hài và thập tam đã quay lại rồi. Thập tam nằm ở sườn đông nhà gỗ tắm nắng, thiết hài thì uống rượu. Trong cơ thể bọn họ có độc bất quá chỉ ở nửa thân dưới. Ngọc Phật thấy tả Đăng Phong trở về vội ra đón và nói vậy. Vì sao lại có tình huống như thế? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Không rõ lắm, con vật kia lưu lại trong cơ thể họ thứ gì đó khiên kinh nguyệt cắt đứt. Không thể loại bỏ, Ngọc Phật nói. Thuộc loài động vật gì? Tả Đăng Phong hỏi. Một loài rắn chưa bao giờ gặp. Ngọc Phật nghiêm túc nói. Không thể nào. Cô từng gặp qua rắn có móng vuốt chưa? Tả Đăng Phong xua tay phủ định. Anh khám nghiệm tử thi kết quả thế nào? Ngọc Phật cũng không tranh luận với Tả Đăng Phong. Cũng giống như là rắn. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Thứ kia của rắn đực có thể giữ lại trong cơ thể rắn cái rất lâu. Cái này giống như bệnh trạng của bọn họ. Ngọc Phật gián tiếp duy trì quan điểm của mình. Nhưng cô từng thấy rắn có móng bút sao. Tả Đăng Phong lắc đầu phủ định. Có phải là Long? Ngọc Phật cũng không khẳng định. Khả năng không lớn bởi vì giờ đến ngày kinh chập mùng 2 tháng 2 cũng chỉ còn vài ngày. Thôi đến tối sẽ biết. Nấu cơm trước đã Lúc này đã giữa trưa, đêm qua và sáng nay đã không ăn gì cho nên hắn thấy đói bụng. Cơm trưa do tả Đăng Phong tự tay làm, hắn không dùng thứ gì trong thôn cả do hắn thấy không được sạch sẽ. Sau bữa cơm, tả Đăng Phong thả một người phụ nữ và người phiên dịch, để người lớn tuổi hơn ở lại làm mồi dụ Hắn sẽ không để ngọc Phật. Ở lại làm mồi, con quái vật kia không xứng. Nó sẽ đến sao? Ngọc Phật đưa tay chỉ vào nhà gỗ, vào người đàn bà đã bị hắn làm phép hôn mê nằm trong đó. Nhiều năm như vậy nó cũng đã quen chân rồi, nhất định sẽ đến thôi. Tả Đăng Phong nhìn mặt trời đang dần xuống núi, màn đêm sắp buông xuống. Nếu nó đến thật anh tính làm sao? Ngọc Phật hỏi lại, đây là vấn đề mấu chốt. Cô có biện pháp nào có thể truy tung nó không? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi. Loài động vậy này không phải là mục tiêu chủ yếu hắn muốn tìm kiếm, hắn mong tìm được động vật địa chi diễn sinh. Có, có thể hạ cổ, Ngọc Phật gật đầu. Vậy hạ cổ sau khi nó bỏ đi, tả Đăng Phong nói. Hay là hạ trước đi, Ngọc Phật nghiêm túc nói. Cô có ý gì? Tả Đăng Phong hỏi lại. Nếu hạ sau có thể nó sẽ không lập tức trở về. Ngọc Phật trầm ngâm một lạt rồi nói. Ý cô là người đàn bà bên trong phải xui xẻo rồi. Tả Đăng Phong cười nói. Cũng không phải là lần đầu tiên. Ngọc Phật cười lạnh nói. Nàng không có chút đồng cảm với người đàn bà bên trong kia chút nào. Hy vọng nó không kén ăn. Tả Đăng Phong cười xấu xa. Con quái vật kia thích đại cô nương giờ lại cho nó một lão bà nương. Không biết nó có hài lòng không? Ngọc Phật nghe vậy chừng mắt nhìn tả Đăng Phong một cái rồi không nói thêm gì nữa. Mặt trời dần khuất núi, màn đêm muông xuống, Ngọc Phật đến trước của nhà gỗ hà cổ độc, chỉ cần quái vật qua cửa nhất định sẽ dính. Thiết hài cũng biết tính toán của hai người, thể son sắt là sẽ không quấy rối nhưng mà tả Đăng Phong không tin hắn nên bảo hắn và thập tam lui về phía sau 10 trượng còn hắn và Ngọc Phật. Ở phía đông nam quan sát ngôi nhà, lúc này trời vẫn còn rét. Con trùng trong núi không nhiều lắm, màn đêm muông xuống thôn xóm hoàn toàn tĩnh mịch, nhà gỗ bị màn đêm đen tối như mực bao phủ. Quá nửa đêm, tả Đăng Phong nghe được một loạt tiếng bước chân nhỏ vang lên, âm thanh này giống như tiếng chân người đi dép chẳng qua là nhẹ nhàng hơn nhiều. Đến rồi, tả Đăng Phong nhắc nhở Ngọc Phật, giác quan của nàng không mẫn tuệ bằng hắn. Ngọc Phật nghe vậy gật gật đầu chuyển hướng nhìn về phía con đường nhỏ từ rừng ra phía tây nhà gỗ. Chỉ chốc lát hai người đã phát hiện một bóng đen cao gần trượng đang tiến tới gần. Hai người không ngờ là bóng đen kia lại di chuyển bằng hai chân. Như vậy có thể bỏ qua khả năng là long. Khi bóng đen đến gần hơn tả Đăng Phong nhìn rõ mặt mũi nó ra sao. Đó là một con rắn mối màu xanh lè. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 166, cự tích lục giáp, rắn mối không lộ lục giáp. Con rắn mối khổng lồ màu xanh biếc này đứng thẳng lên thì cao khoảng 3 thước. Cái đuôi ở phía sau dài gấp đôi thân thể hắn, tứ chi cường tráng, dài ngắn như nhau, đều khoảng 5 thước. Móng vút bên dưới vô cùng bén nhọn, toàn thân đầy vảy màu xanh lục, đầu hình tam giác giống như đầu rắn. Trên đầu có một cái màu giống như màu gà, răng trong miệng như chiếc lược. Có thể thấy được con rắn mối này mỗi khi ăn con mồi sẽ dùng răng cắn xe Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy được nó thì cũng không nhìn được mà hít một hơi Tên này quả thật là khó nhìn đi mà Chẳng thể trách mấy nữ nhân kia nhìn thấy nó đều muốn tự sát Cùng giao hợp với con rắn mối khổng lồ xấu xí này Quả thật là điểm mấu chốt và cực hạn của những nữ nhân này mà Ô, oh, đây là cái gì? Dúng vào lúc này, thiết hài vọt đến bên cạnh hai người Hai người nghe tiếng vội vàng ngăn không cho thiết hài lên tiếng, sợ con rắn mỗi khổng lồ kia sẽ nghe được. Bất quá hai người cũng lo lắng dư thừa rồi, con rắn mối khổng lồ kia cũng không nghe được tiếng của thiết hài. Hai cái chân sau của nó chạy băng băng, rất nhanh đã đến trước nhà gỗ, nó dùng hai chân trước đẩy cửa phòng ra rồi vọt vào. Đây là cái gì? Thiết hài vội vàng hỏi. Hắn chưa nhìn thấy sinh vật kỳ dị này nên hắn cảm thấy hương phấn, thằn lằn, Ngọc Phật nói, ta chưa gặp qua loài thần lằn nào lớn như vậy, thiết hài sợ hãi, chẳng trách lúc trước ông lại muốn khảo nghiệm chính là rắn độc, loại động vật này cũng chính là do rắn diễn biến mà ra, tả đăng phong biểu môi. Giờ phút này hắn đang nghĩ nếu sau khi con rắn mối khổng lồ kia đi vào phát hiện bên trong là một bà già thì biểu hiện của nó sẽ như thế nào? Thủy sinh mộc, mộc là lục, thằn lằn khổng lồ màu xanh biến phải là do địa chi thuộc hệ thủy diễn sinh ra. Ngọc Phật gật đầu nói, không biết có phải là âm trúc địa chi mà chúng ta muốn kiếm không? Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng, không phải Thập Tam từng thấy chúng sao? Có thể hỏi Thập Tam... Ngọc Phật nhắc, Thập Tam, trước kia mày có gặp qua nó không? Tả Đăng Phong nghe vậy, nhìn Thập Tam ở bên cạnh. Thập Tam nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Điều này nói lên vấn đề của Tả Đăng Phong làm nó không thể gật đầu hay lắc đầu để trả lời được. Cũng có khả năng là trước kia con rắn mối khổng lồ này không có bộ dạng như thế này. Tà Đăng Phong thấy thế không có hỏi lại bởi vì thập tam do dự đã nói lên con rắn mối khổng lồ này rất có khả năng là có quan hệ với đại chi. Thập tam không thể nói ra chỉ là một khâu nhỏ thôi. Đừng hỏi nó nữa, chỉ ít là đúng rồi. Ngọc Phật còn lạc quan hơn tả Đăng Phong. Đúng vật a Tà Đăng Phong gật đầu. Nữ thí chủ bên trong có gặp nguy hiểm gì không? Thiết hài mang lòng từ bi hỏi. Hắn cũng không biết con rắn mối kia vào nhà làm gì. Ngồi ở đây, đừng hỏi nữa. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào cái dương ngộ. Thiết hài nghe vậy cũng không có ngồi xuống. Giờ phút này ngay cả thập tam cũng đã chạy qua xem cuộc vui. Hắn chắc chắn sẽ không đi. Bất quả hắn cũng không dám lên tiếng nữa. Tứ chi của nó gấp khúc không nghiêm trọng lắm. Cái này tỏ rõ nó thời gian nó ở trong nước còn dài hơn thời gian nổi ở trên mặt đất. Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói, Cổ độc có bị mất tác dụng khi ở trong nước không? Tà Đăng Phong hỏi, Sẽ không, đây là thiên tàm cổ, Có thể thẩm thấu vào vảy rồi đi vào huyết nhục. Ngọc Phật gật đầu nói, Có chí mạng không? Tà Đăng Phong lại hỏi, Không nhất định, Nếu độc tính trong người nó có thể ấp chế cổ độc thì nó xê không chết, Nếu nó áp áp chế không nổi, Loại cổ độc này sẽ từ từ ăn mòn huyết nhục của nó. Ngọc Phật nói, kỳ thật là nó không sai, đầu sỏ gây nên không phải nó tả đăng phong thuận miệng nói. Tại sao suy nghĩ của anh lại khác người thường như vậy, nó làm ra chuyện như vậy anh lại nói nó không sai. Ngọc Phật có chút bất mãn, con rắn mối khổng lồ này là do địa chi diễn sinh ra, chỉ có một điều, nó không có đồng loại. Nghẹn quá tự nhiên sẽ tìm biện pháp để phát tiết, thần trí của nó không được tỉnh táo. Nhân loại lợi dụng nó, cô nói nó nghẹn điên rồi tìm người phát tiết hay là những tên lợi dụng nó để kiếm tiền bạc, ai là kẻ đáng giận hơn? Tả Đăng Phong biểu môi hỏi lại, thế giới rộng lớn, thật thật giả giả, vì sao nó không chọn động vật khác mà lại cố tình lựa chọn nhân loại? Ngọc Phật nói ra suy nghĩ của mình, Bởi vì chỉ có nhân loại mới sẽ chủ động phối hợp. Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Con rắn mối kia đích thật là có rất nhiều lựa chọn. Cũng không nhất định tìm nữ nhân để phát tiết. Nhưng mà nữ nhân lại nghe lời nhất. Đổi lại những động vật kia. Tuyệt đối sẽ không vì sợ hắn mà khuất phục. Giải rúa nhất định là có. Cắn hắn cũng không phải là không có. A-di-đà Phật. Rốt cuộc là hai người đang nói cái gì. Thiết hài nhịn không được nói leo. Nói ông cũng không hiểu, tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trong tay, thời gian đã qua 20 rồi, bên trong có động tĩnh gì, thiết hài ngạc nhiên chỉ vào nhà gỗ, thính giác của hắn nhạy cảm nên nghe được thanh âm khác thường, tả Đăng Phong nghe vậy cười khổ nhíu mày, vấn đề này cũng không có biện pháp trả lời. Bây giờ tôi có một chỗ không rõ, theo lý thuyết người cùng ngoại tộc là không thể nào sinh sản đời sau. Con thằn lằn này làm sao khiến nữ tử thủ thai? Ngọc Phật hỏi, Lai giống chỉ là một khả năng nhỏ để thủ thai mà thôi, Cũng không phải là không có khả năng, Nhà gỗ đã có đó lâu lắm rồi, Không hỏi cũng biết loại này trao đổi đã diễn ra nhiều năm, Một năm không được, 10 năm hoặc, 100 năm cũng sẽ có mà thôi, Tả Đăng Phong nói, Ngọc Phật cũng không có nghiên cứu qua những văn hóa hiện đại, Làm sao con thần lần này biết cách hồi báo sau khi nó thỏa mãn? Ngọc Phật trầm ngâm một lát rồi lên tiếng lần nữa. Có hai khả năng, một là nó vô cùng thông minh, hiểu được đạo lý trao đổi. Còn khả năng kia chính là nó quá ngu ngốc. Trong lúc vô ý làm những chuyện như vậy chẳng qua là giúp thôn dân này. Tôi cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Tả Đăng Phong nói, nói rất sơ lược. Ngọc Phật nhíu mày. Ý của tôi là con rắn mối kia đến đây chỉ là để cắt có hai bát thỏ, cho dù nơi này không có thỏ thì nó cũng sẽ trở về cắt cỏ. Tả Đăng Phong nói, ta vẫn không rõ. Thiết Hải đột nhiên sen miệng vào. Không rõ thì ông im lặng lại. Tả Đăng Phong cười nói, Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong cứ trêu chọc Thiết Hải hoài, kiên nhẫn giải thích cho Thiết Hải hiểu. Ý của anh ta nói chính là cho dù mọi người ở đây không có hiến tế cái đầu thần lằn kia thì nó cũng sẽ để nước sông khô 3 ngày. Thiết hài nghe vậy thì tươi cười nhìn Ngọc Phật. Đang khi ba người nói chuyện, con rắn mối khổng lồ kia đã đi ra. Lúc này nó bò sát để tiến về phía trước. Cổ đã làm xong chưa? Tả Đăng Phong hỏi Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy nhắm mắt bấm quyết, chốc lát sau mở mắt, trong 20 mươi giảm. Tôi có thể cảm giác được nó. tả Đăng Phong nghe vậy gật gật đầu. An tĩnh chờ đợi rắn mối khổng lồ đi xa rồi mới cùng Ngọc Phật và Thiết hài đi theo sau. Còn người con gái ở trong nhà kia. Cũng không ai đi quản nàng. Lúc trước nàng hầu hạ giang thần. Tiếp tục hầu hạ một lần cũng không chết được. Con rắn mối khổng lồ này bò đến bờ sông rồi đi vào trong nước. Sau đó bò ngược lên dòng nước. Tốc độ của nó ở trong nước còn nhanh hơn so với ở trên bờ. Nước sông chảy xiết, nó bơi ngược lên giống như một mũi tên rời khỏi cây cung. Ba người tả đăng phong kiếm chỗ đặt chân trên núi, từ từ bám ở đằng sau. 3 giờ sáng, rắn mối khổng lồ đã đi về phía bắc hơn 200 dặm khe núi ở hai bên rất dốc đứng. Ba người cũng vô cùng vất vả, ngay tại lúc tả đăng phong chuẩn bị ngừng lại thì Ngọc Phật cũng cảm nhận được rắn mối khổng lồ kia đã dừng lại. Phần lớn nước ở Kim Sa Giang đều chảy từ trong sơn cốc đi ra. Tuy rằng dòng nước chảy xiết nhưng cùng không rộng lớn, mà rắn mối khổng lồ dừng lại tại một chỗ. Chỗ này rộng 5 rằm, Nam Bắc cũng tầm 5 rằm, là một khu vực hình tròn. Cánh Bắc và phía Nam ở đây đường chảy của nước lại hẹp hơn. Chỉ có khu vực này là rộng rãi, dòng nước chảy ở đây rất là bằng phẳng. Tả Đăng Phong liếc mắt liền nhìn ra khu vực này có vấn đề. Tuy rằng hắn cũng không có cảm giác được nguy hiểm hoặc là dễ thường nhưng mà khu vực này quá tròn rồi. Đất bồi từ dòng nước cũng không có khả năng tạo thành khu vực như vậy. Nó lặn xuống rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngọc Phật nhìn tả Đăng Phong. Tôi đi xuống xem nó làm gì. Tả Đăng Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng. Ánh sáng không rõ, nước sông lạnh thấu xương. Con thằn lằn kia ở trong nước càng khó đối phó hơn. Ngọc Phật nhíu mày lắc đầu Điều cô nói tôi cũng biết Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía Thiết Hải A Lão nạp không biết bơi Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong nhìn hắn vội vàng xua tay Không kêu ông xuống Mau đem dương hộ đến đây Tả Đăng Phong lấy tay cởi cục áo trên đảo bào ra Thiết Hải nghe vậy bỏ dương ngộ xuống Chính hắn không muốn xuống nước Cũng không muốn Tả Đăng Phong phải mạo hiểm Màu sắc của thủy vực này có màu đen nhà Bởi vậy có thể thấy được độ nông sâu của dòng sông Nước quá sâu, anh không thể xuống Ngọc Phật kéo tả Đăng Phong lại Con rắn mối này sẽ làm cho nước sông khô 3 ngày Cho tới bây giờ chúng ta cũng không xác định nước nước sông khô sẽ có lợi hay hại cho chúng ta Nếu như bất lợi thì không có gì để nói Nhưng nếu có lợi thì trong một năm cũng chỉ có ba ngày này chúng ta mới có cơ hội xuống tay Nếu bỏ lỡ chúng ta sẽ đợi thêm một năm nữa Cho nên tôi phải đi xuống xem nó làm gì Không thể ngồi chờ Tả Đăng Phong lắc đầu nói Chúng ta cũng không biết hoàn cảnh nơi này Anh làm vậy là quá nguy hiểm Ngọc Phật cầm lấy tay Tả Đăng Phong vẫn không thả ra Không sao tôi sẽ không làm kinh động gì đến nó Nếu nó không làm việc gì bất lợi với chúng ta thì tôi sẽ bơi lên. Tả Đăng Phong mở dương ngỗ, lấy đồ lặn chuẩn bị lặn xuống nước. Việc nó làm có khả năng sẽ có lợi cho chúng ta. Cho dù là bất lợi thì một năm sau chúng ta cũng có thể quay lại. Tại sao anh lại mạo hiểm như vậy? Ngọc Phật lại ngăn cản. Trước mắt tôi chỉ có hai nỗi đan của âm trúc địa chi. Tôi không biết sau này sẽ gặp chuyện gì. Nếu 1 năm sau tôi gặp chuyện gì thì làm sao đến được đây?" Tả Đăng Phong lấy một bình khí ra. "Vậy đợi thêm một năm nữa, chúng ta có rất nhiều thời gian." Giọng Ngọc Phật to lên. "Chẳng lẽ cô đã quên những gì Vương Chân Nhân nói với chúng ta sao?" Tả Đăng Phong quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy rồi đột nhiên nhíu mày, Ngân Quan từng nói rằng nếu Tả Đăng Phong mất đi vụ tâm ngự sẽ gặp đi vào tà đồ sống mà đứng hiện tại biết cái gì tôi không dám ngồi chờ chưa tôi không có nhiều thời gian lắm